những ngày cuối tháng tư khi các chiến trường ở miền nam còn mịt mờ khói súng khi các thay người tiếp tục ngã và khi mà các dấu chấm đỏ dần dần tiến về miền nam thì cũng là lúc ngổn ngang tâm trạng của các sinh viên trong các khu đại học paris hàng đêm không còn là những buổi tối ở thư viện mà họ tụ tập nhau trước màn ảnh truyền hình những cuộc di tản hoảng loạn những mặt trận dần dần bị chiếm đóng lòng hướng về quê hương và bơi bời muôn nổi Họ không thể ngồi yên, họ phải làm một cái gì đó và mọi người đồng ý tổ chức một ngày cho quê hương để ủng hộ miền Nam mà khởi đầu là cuộc xuống đường ngày 27 tháng 4 để ghi ơn những người đã nằm xuống cho quê hương. Anh Trần Ngọc Giáp hồi tưởng lại 40 năm trước những ngày ngồi bên nhau để chuẩn bị cho cuộc biểu tình. Đó thì tình hình đất nước nó yên ngửa rồi nó cũng đi... đế tắc rồi nó Thì tụi này muốn làm một cái gì cho đất nước để mà ghi ơn những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. cảm ơn họ đã, đã, đã, đã anh dũng chiến đấu bao nhiêu năm và cũng như là để đánh dấu một giai đoạn lịch sử tình nó để sang cho cái sự mất mát của miền Nam phần lớn mọi người chúng thần rất là cao. Ờ nhiên là rất là đau buồn tại vì mình biết trước rằng là đất nước mình đất mất rồi. Thành ra anh em muốn tổ chức cuộc tụ tình như vậy. Người chủ tịch của tổng hội sinh viên lúc đó là anh Trần Văn Bá, linh hồn của những chàng sinh viên trẻ lúc bấy giờ, anh Trường Quốc Trung cho biết ý nghĩa của tấm khăn tan chít trên đầu của hàng trăm sinh viên ngày 27 tháng 4 năm đó. Trước hết là anh chuẩn bị các yêu cầu buổi họp giữa anh em sinh viên hoạt động với nhau làm cái gì thì chúng tôi lấy quyết định là đi làm một cuộc biểu tình trong thành phố Paris mang ý nghĩa là để tan những người đã nằm xuống cho tổ quốc và nói lên kia lòng phẫn sinh viên lúc đó rất là buồn và xấu hổ vì có những người đã ăn không xuống đáng Cuộc tuần hành xuất phát lúc 3 giờ trưa từ cư xá sinh viên Đức Việt. dẫn đầu cuộc biểu tình là lắc cờ Việt Nam Cộng Hòa với Bình nhàn gần 300 sinh viên với khăn tăng trắng lặng lẽ trang nghiêm đi xuyên qua các trục lầu chính của Paris anh Nguyễn Sơn Hà kể lại Cái cuộc biểu tình ngày 27 tháng 4 là trích khăn tan là đi từ cư xá sinh viên đi ngang qua quốc hội Pháp đưa lên tỉnh Ngường Thư đến tòa đại sứ Mỹ để phản đối để tố cáo các anh em đã gửi thư rất nhiều cho chính giới từ ông Tổng thống skadista cho đến luận viện quốc hội ông raxilar cho đến quốc tế nhưng mà tất cả không có trả lời và tất cả đều làm ngơ anh chàng nhà báo kêu quả những anh em sinh viên tiếp tục dường cao cái lác cờ vàng trinh nghĩa đó để xác định với quốc tế và dân tộc Việt Nam cùng nhau ghi ơn các chiến sĩ bảo vệ tự do đó là nói lên tại sao của cuộc biểu tình ngày 27 tháng 4 cho thấy là tuổi trẻ Việt Nam chúng ta vẫn còn đây từng thước vải đen kẻ dòng chữ trắng bằng tiếng pháp ngày đại tang vinh danh các chiến sĩ đã nằm xuống cho tự do vân vân được căng lên trong cuộc xuống đường khăn tan trắng, để tang cho những người đã hy sinh trong cuộc chiến nhưng cũng là để tránh sự trà trộn của những sinh viên thân cộng lúc đó khá nhiều ở Paris anh Nguyễn Sơn Hà kể tiếp anh vào cho cái vấn đề giữ an ninh thành ra lúc nào cũng phọc phòng là Việt Cộng nó sẽ đánh cái chuyện này, đánh cái chuyện kia giống như bên Việt Nam cái lo âu của lúc đó là lúc nào cũng sợ có chuyện xảy ra Những anh em đó, vừa đi vừa khóc rất là nhiều. Suốt cuộc biểu tình thì tất cả anh em đều giữ im lặng. Nhưng đến trước tòa địa sứ Mỹ, vì có một số anh em vận quốc nên đã tự phát hô hơn những khẩu hiệu. a ba li sa ca ba li communist Việt Nam, bí ơn các kiến sĩ Việt Nam hôm qua đã bảo vệ tự do, phản đối sự vi phạm về luật quốc tế. Anh Vũ Quốc Thao, lúc đó là một thanh niên còn rất trẻ và vẫn còn rất lạc quan về tương lai của đất nước. Anh Vũ Quốc Thao nhớ lại ngày 27 tháng 4, 40 năm về trước. Lúc đó tôi cũng tham gia cái đoàn điều tiền. Năm đó thì tôi vừa đúng 18 tuổi. Và lúc đó thì 18 tuổi không giống như bây trả bây giờ đâu, là cũng hai còn ngây ngô lắm. Thì các anh lớn kéo đi đâu thì đi theo. tại cư xá đất việt đường ditech ở trong quận năm thì cái cư xá đã được coi như là trụ sở thứ hai của tổ hội sĩ viên lúc bây giờ và chính cái cơ xá đã được dùng làm địa điểm xuất phát cho cái đoàn biểu tình anh em tập họp tiến le ra đường gilisak đi lên công viên sắc đi ngang qua đường assad có tòa đại sứ việt nam cộng hòa đó đi ngang qua thượng viện của pháp tôi lúc cần đường viện pháp thì hành bắt đầu căng thẳng tại vì phía cực hữu và phía bên Bên lợi dụng vấn đề Việt Nam, căng thẳng với nhau là nhà mình ở giữa. Mình chỉ muốn nói về vấn đề Việt Nam mà coi, nhưng rồi uh, sau đó thì cũng yên. Như tôi ấy, thì tôi không phân nghĩ rằng là chế độ sẽ sụp đỏ mau chóng như vậy. Thành ra mình cũng biểu tình nhưng mà không có đến nỗi lo nhiều. Mặc dù có đề tăng, đề tăng này ở đề tăng chẳng những nạn nhân, chứ không phải là đề tăng, đề tăng cho đất nước. Thì lúc chưa biết được rằng mình khắp sửa mất nước. Thành ra anh em đi rất là trang nghiêm nhưng mà không phải là thất vọng. Tấm hình sinh viên Paris xuống đường được anh Trần Đình Thục chụp ở đường gây lưu sắc trưa ngày 27 tháng 4. Tấm hình trắng đen với vận mệnh nổi trôi như dân tộc của nó đã nằm im một thời gian dài trong ngăn kéo, để rồi 39 năm sau xuất hiện trở lại ở Hoa Kỳ trên bìa tuyển tập ngầm ngùi tháng 4 của nhà văn Huy Phương. Tấm hình được nhân bản và lưu truyền trên Internet. Anh Trung Quốc Trung cho biết thêm chi tiết về tấm hình này. Hồi đó tôi hồi Paris có hai người đi chụp hình này, là anh Thục và tôi. Sau ngày 30 tháng 4, năm đó, một số anh em có được cái hình đó là việc anh Thục, anh mến, anh gửi cho tặng cho một số anh em thôi. Và cái hình đã được quên đi trong một thời gian rất là lâu. Cho đến uh, cách đây năm ngoái, tôi có nhận được một email của anh Thục nói rằng là cái hình đó đó, bây giờ có một người đang biên một cuốn sách về 30 tháng 4. Thì họ lấy cái hình đó làm việc sách và nhân cái buổi lễ ra mắt cuốn sách đó, thì anh Thục đã chính thức giao lại cái hình đó cho cộng đồng Việt Nam tại công County. Cuộc tuần hành khởi đầu ở khu đại học quận 5, xế ngang tòa đại sứ Hoa Kỳ, đoàn người dừng lại và bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa được trỗi lên bằng cả một nỗi buồn của những sinh viên xa xứ. tiếng hát lạc loài trong sự thờ ơ của Paris, của nước Pháp và của thế giới lúc đó. Không ai biết, chỉ ba ngày sau họ sẽ trở thành những người vô tổ quốc. Và cũng không ai biết, nhiều ngày sau đó, lương tâm thế giới sẽ bị đánh thức bởi những hình ảnh hại hùng trên biển cả. Anh Trương Quốc Trung mãi mãi sẽ không quên được ngày này, năm ấy. Tôi không là tôi nghĩ là 40 năm hết đó. Tôi vẫn nghĩ như ngày hôm qua vậy đó. Tôi rất, chị. Tôi rất buồn, khổ thèm. 40 năm nhìn lại, những mái đầu chít khăn tăng trắng, bùi người đi giữa dòng Paris hoa lệ. Nay không biết đã còn ai, mất ai. Nhưng tấm hình sẽ mãi mãi ở lại để làm nhân chứng cho một giai đoạn tăng thương của lịch sử. Từ Paris, Tương An, đã Châu Tự Do.